gánh hàng hoa tác giả Khái Hưng và nhất Linh nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1999 người đọc Ngô Hồng thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện hi vọng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 Mắt mình bỗng vơ vẩn để tới mấy con khỉ nhốt trong chuồng Tuy ngày nào cũng bốn buổi Chàng được trông thấy những trò đùa nhảy nhót của bầy vật nhanh nhẹn ấy Xong đi chơi lang thang một mình Tư tưởng cũng lang thang không chú ý hẳn đến một sự gì Chàng ngẫu nhiên đứng lại tựa lan can tò mò nhìn Bên cạnh chàng một thằng bé vào chạc 10 tuổi Dắt con bé độ lên 7 cũng đứng xem thỉnh thoảng nó lại lấy tay vẫy mấy con khỉ con và vừa cười vừa gọi bú sù bú sù như để những con vật làm trò cho em nó coi cái cảnh tượng tầm thường ấy minh cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí minh ôn lại cái thời kỳ thơ ấu của chàng mười năm về trước khi chàng còn là một thằng bé con chín mười tuổi thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch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 Trong đám trẻ tinh nghịch, lếu láo, thô tục, Minh và Liên hiền lành, dịu dàng, khác hẳn. Nhiều khi Minh thấy chúng nó có tính ác nghiệt, bắt nạt lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau hoặc lấy gạch đá ném những con thú nhốt trong chuồng thì Minh lấy làm khó chịu. Sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng sẵn có ở trong óc trẻ, nhất là khi sinh trưởng ở chốn bình dân, chúng lại nhờ được di sản thông minh của cha mẹ. Sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến Minh rất nhu mì mà thốt nhiên trở nên rất can đảm. Minh quả quyết can thiệp để ngăn bạn bè không cho phạm những điều áp chế, ức hiếp, tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế mà bao phen Minh bị bọn kia túng lại đánh cho túi bụi. Đứng trước sự đau đớn của bạn liền chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu.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 Chúng vẫn thân yêu nhau như hai anh em vậy Vì thực ra cũng chẳng bao giờ Chúng nghĩ tới cái ý nghĩa vợ chồng Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm Thì cha mẹ Minh Trong một thời kỳ có bệnh dịch hạch Cùng theo nhau mà chết Mẹ Liên vì Liên một cô cha Từ khi lên ba Thương Minh ở vào cảnh bơ vơ cô độc liền sang trông coi nhà đất giúp Một hôm Ngày nay hồi tưởng đến hôm ấy Minh vẫn còn cảm động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 Cần mẫn hiếm có. Mình định thôi học ở nhà làm vườn giúp vợ để vợ chỉ việc gánh hoa đi bán. Nhưng Liên gạt đi, bảo đã học được đến năm thứ tư thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành trung. Từ đó sáng sáng Liên quẩy gánh hoa đi, ba giờ trưa về lại cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt. Sau vì hàng bán chạy và có Minh nói mãi, Liên mới theo ý chồng mượn một ông lão làm vườn giúp việc. Mài ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua, mình không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối. Quay nhìn chung quanh mình, trong vườn bách thảo vắng ngắt không còn ai. Thông thăng, mình qua cổng trường canh nông, rồi rẽ xuống con đường nhỏ lát gạch về nhà, vừa đi vừa cất tiếng hát nghiêu ngao.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 Liên vội gạt Anh lôi thôi lắm Có đi vào ăn cơm với em không Trên chiếc giường lát tre Trải chiếc chiếu cũ sách Một cái mâm gỗ đã chóc sơn Đựng lòng trọng Đĩa rau muống luộc Bát nước rau Và một đĩa đậu phụ kho tương Đó là bữa cơm thường nhật Của đôi vợ chồng trẻ Thức ăn chỉ có thế Nhưng Liên chịu kham khổ đã quen, còn Minh thì vì những món ấy chính tay vợ làm ra nên chàng gấp ăn ra dáng ngon lành để vui lòng vợ. Liên cũng thừa hiểu ý chồng, nhưng nàng biết làm sao, ở cảnh nghèo không ăn uống tàn tiện như thế, lấy tiền đâu mà chi dùng việc này việc khác. Những một tiền học của Minh cũng đã chiếm mất gần nửa số thu nhập hàng tháng vào cái quỹ gia đình nhỏ mọn kia rồi, còn gì? Liên nhìn chồng nói.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 học để biết sung sướng nay em đã biết sự sung sướng biết hạnh phúc chỉ trong lòng ta mà ra thì em đã tìm thấy hạnh phúc rồi đó liền vui vẻ bảo chồng mình học nhiều biết rộng chị em thì hãy thấy mình sung sướng thì em sung sướng mình đứng dậy hôn vợ tỏ lòng cảm ơn rồi buồn rầu chẳng nói em liên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 Anh phải biết, ngày hôm nay em bán được hai đồng bạc vừa cây vừa hoa kia. Sáng hôm sau, cũng như mọi sáng, khi Minh thức giấc thì Liên đã đi bán hoa. Biết rằng tối hôm trước Minh học khuya nên Liên đã gión rén dậy xếp quang gánh đi bán hàng, không dám làm động để chồng được ngủ yên. Minh khoác áo ra hiên, mặt trời mới mọc, chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cảnh cao vót và mềm mại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 thôi được ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi để quốc đấy tôi dẫy cỏ cho ông lão có ý không bằng lòng cậu học đi chứ hôm qua mà ấy bảo tôi đừng để cậu phải bận trí đến các việc trồng trọt vì cậu sắp thi nghe ông hoạt nói mình sung sướng vì chàng thấy người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo và âu yếm chàng mỉm cười bảo ông lão được ông cứ để đấy cho tôi Hôm nay chủ nhật được nghỉ học, tôi muốn làm việc bằng tay cho khỏe người. Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy cuốc và nói Ông sang ngay bên Ngọc Hà nhé, vườn ở nhà cứ để mặc tôi. Ông lão lặng lặng theo lời Minh, tuy có dáng không vui. Còn Minh thì sắn quần, vén tay áo cuốc, sới cỏ, tỏ ra một người thạo nghề và chăm chỉ, từ thuở nhỏ sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng ít lâu nay Chàng miệt mài cặm cụi với sách Với bài vở Để sửa soạn đi thi Nên sức cũng có kém Vì thế mới làm việc được hơn giờ đồng hồ Mình đã thấy chân tay rời rạc Hơi thở phào tai Chàng đương chống quốc Đứng tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt Bỗng nghe có tiếng người cười Ở cổng đi vào Mình nhìn ra thì là Văn Bạn học rất thân của mình Ở trên phố đến chơi Văn vui vẻ hỏi Chị không có nhà ư Chào anh, nhà tôi đi bán hoa kia mà. Câu hỏi của bạn khiến Minh ngẫm nghĩ. Bao ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong chí Minh. luôn ba, bốn tháng nay, không mấy ngày là Văn không đến chơi, mà không lần nào là Văn không bắt đầu hỏi ngay tới tin tức liên. Mình vẫn biết một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới. bông hoa trong vườn ai nữa cấm khách qua đường ngắm nghĩa. Xong, đối với Minh thì nào Văn có phải là khách qua đường? Hai anh em bạn chơi với nhau nên thân thiết nhất trong lớp, coi nhau gần như anh em ruột thịt. Cái nhan sắc của vợ Minh đã làm cho Văn cảm động. Điều đó Minh thừa hiểu, nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm, thương thầm vợ một người bạn thân? Thế bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn, tự nhiên đối với Văn cũng như đối với mọi người khác. Mình không hề để những ý tưởng ngờ vực lọt vào trong trí nghĩ. Xong chàng cho rằng nếu bạn mà thực lòng yêu liên thì chàng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào vòng ái tình tuyệt vọng. Và mình vẫn biết rằng khi mình yêu một cách vô lý, khi mình yêu kẻ mà mình không thể yêu được thì mình chỉ thờ trong lý tưởng, trong tâm hồn các hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi. Sự đó xảy ra luôn luôn trong tình giới, trong sự giao thiệp, nhưng đã mấy khi trở nên điều luân thường, bại lý. Cấm đoán người ta yêu một cách cao thượng thanh khiết, tuyệt đích là làm một việc trái với nhân đạo, là ghen tuông một cách vô ý thức. Mình nghĩ thầm, vợ ta quẩy gánh hoa đi dòng các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thầm như thế. Hơn nữa, làm gì chẳng gặp bọn công tử bột họ treo gẹo cợt nhà.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 Anh tính giàu có mà làm gì, vì người giàu có vị tất đã sung sướng, như anh thì còn thiếu một thứ gì, có trí thức, có bụng tốt, lại có người bạn trăm năm hoàn toàn đáng yêu. Mình mỉm cười, vì chính chàng cũng thường tưởng thế. Xong chàng vừa đáp lại, tôi cảm ơn anh đã khéo an ủi một người bạn nghèo, nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả. Văn chép miệng bảo bạn. Giá tôi đổi được địa vị cho anh Nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn Mình vừa buồn cười vừa thương hại Văn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt Nói luôn Còn gì sung sướng bằng Một nếp nhà tranh không rộng rãi Nhưng mát mẻ Trong nếp nhà tranh có một người vợ dịu dàng Xinh đẹp, đáng yêu, đáng kính Trời ơi Thực là một cái tổ uyên ương Đầy hoa mộng, đầy ánh sáng Chiều chiều, vợ chồng kề vai nhau ra ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh, nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muông ca hát trên cảnh. Trời ơi, còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của anh? Mình thong thả cất tiếng trả lời. Bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn nên trông thấy sự gì cũng tốt đẹp. Nhưng mà, cái vườn trăm hoa đua nở kia có khi đối với kẻ nghèo chỉ là một nguồn lợi để nuôi sống, chứ vị tất đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng. Nhưng mà thôi, mời bạn vào trong nhà chơi kẻo đứng mãi đây, bạn đến cảm nắng mắt. Hai anh em bạn toan trở vào trong nhà thì ở cổng vườn liên đứng sừng sững các tiếng cười khen khách. Văn vui vẻ chào, ô kìa, chị đã về. Hai anh đừng nói chuyện gì mà những cảm xúc với nên thơ thế.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 Chỗ tôi với anh chị như anh em nhà Thế nào xong thôi Mình ngẫm nghĩ rồi sẽ bảo vợ Thế mình sang bên bác Tư trả lại mấy quả trứng Văn vội gạt Thôi đừng bày vẽ Mình nói Cũng là cách giúp đỡ cho bác Tư Vì bác ấy mù Văn tỏ ý thương hại buồn giàu nói Khốn nạn Ở cái làng đẹp tốt đầy Những màu hoa rực rỡ như thế kia Mà chẳng may bị mù Thì đáng giận biết bao Thì khổ sở biết bao liên cười không trông thấy nhưng mũi còn ngửi thấy mùi thơm ở đời có thứ hoa có sắc thì cũng có thứ hoa có hương anh thường nhắm mắt lại xem liên vừa nói vừa lim dim cặp mi đấy có phải sực nức những mùi hoa hoàng lan pha lẫn với mùi hoa mộc hoa sói hoa ngâu không mà khi không dùng đến mắt mũi ta lại thính hơn cũng có đấy mắt liên vẫn lim dim Anh ngẫm mà xem có phải các hương thơm càng thơm hơn không? Trời ơi, chị tôi giảng khoa chít học. Mình thì hớn hở tươi cười bảo vợ. Tôi nghe mình nói mà tôi muốn mù quá. Liền trao mày gắt. Chí dại dột Nhưng chết chứa, gần 12 rưỡi rồi, tôi đi làm cơm thôi. Mình hỏi, sao hôm nay mình về sớm thế? Hôm nay may mắn quá.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 Và đối với vui là hai thứ gia vị cần cho tiệc yến cũng như cần cho bữa cơm sau. Liền cười, vậy mời anh cầm đũa cho. Mình đưa mắt nhìn vợ sẽ hỏi, Còn ông Hoạt? Liền cũng sẽ sẽ đáp, Ông ấy ăn sau, có anh Văn để ông ấy cùng ngồi ăn không tiện. Hai vợ chồng tuy nói chuyện thầm với nhau, Văn thoáng nghe cũng hiểu, Liền hỏi Minh, À nay, còn ông Hoạt? Ông ấy ăn sau. Thôi để ông ấy ăn cả đây cho tiện Chỗ anh em nhà có cần gì cái đó Rồi Văn đứng dậy gọi ông Hoạt Bữa cơm tuy đạm bạc Nhưng rất có vẻ thân mật Cơm xong Liên trong gia hiên bảo chồng Trời ơi Thế mà gần một giờ rồi Văn ngư ngác nhìn quanh mình Rồi rút đồng hồ túi ra coi Cười hỏi Liên Mới 12 giờ rưỡi Nhưng chị xem giờ ở đâu vậy Mình cũng cười trả lời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 Trong bầu không khí yên lặng một buổi trưa mùa hè, tiếng gà gáy trong xóm xa xa.